Chào các bạn, rất vui vì được gặp lại các bạn trong phần 2 của truyện Quên lấy em đến thê thảm của tác giả Trạm lượng Ở phần 1, Mặc Khuê đã tìm được độ Ánh Nguyệt, người mà 3 năm qua khiến anh có những cảm xúc mơ hồ. Ở phần 2 này, Mặc Khuê sẽ nhớ lại ký ức khi ở cùng với độ Ánh Nguyệt trong một tháng anh bị mất trí nhớ. Anh biết mình đã từng yêu cô rồi, còn cô thì lại hiểu nhầm, cứ nghĩ anh sẽ tố cáo cô là đã hành hung đánh người. Ui đáng yêu chết mất thôi. Câu chuyện sẽ có diễn biến như thế nào?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 Âm thầm cười nhạt, mặc khuê tùy ý sẽ vào một ngõ nhỏ tối tăm muốn đi tắt trở về khách sạn Tuy nhiên xác quan nhạy bén trong nháy mắt đã phát hiện có người lén lút theo dõi mình Nghe tiếng bước chân, có khoảng 6 tên đi hơn nữa còn gây ra âm thanh lớn như thế vừa nghe đã biết là nghiệp dư. Khẽ nhách môi, anh chợt ngừng bước xoay người, lạnh giọng quát Đi ra Kẻ theo dõi dường như không nghĩ đến mình sẽ bị phát hiện ỉ vào người đồng thế mạnh nên không sợ Hùng hổ bước ra từ chỗ ẩn nấp Là bọn mày Mắt thấy là mấy tên nhãi xanh Mới bị anh dạy dỗ một giờ trước Mày rậm không khỏi nhíu lại Chắc bọn mày chờ tao đã lâu rồi Đúng vậy Thiếu niên cầm đầu về mặt hùng ác Một đầu tóc ngắn nhuộm vàng tróe Không ngừng vùng cây gậy sắt trong tay lên Cất tiếng cười ngoan độc Mới vừa rồi mày đã phá hoại Chuyện tốt của anh em chúng tao Hiện tại chúng tao liền tìm mày đòi nợ Các anh em, lên. vùng tay lên, đám côn đồ liền cầm gậy sắt xông tới. Đúng là không biết điều, vẻ mặt lạnh lẽo mà quỳ động tác nhanh nhẹn, linh hoạt tránh từng tên vây đánh, thuận thế vùng tay, đạp chân, lập tức liền nghe thấy tiếng kêu thê thảm. "Ối mẹ ơi, đau quá." "Chết tiệt, đã được biết chuẩn bị đến đây, vậy mà vẫn không đánh lại hắn." Đám đồng liên tục hét lên nhưng vẫn tràn đầy năng lượng khiên trì vây quanh, chỉ có hai tên đứng ở trong bóng tối.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 Hít sầu một hơi, thiếu niên dùng ánh mắt chuẩn xác Đã được rèn luyện qua các trò chơi quá lại kẻ thù Ngón tay bóp cò súng Vút một tiếng nhỏ, kim gây mê nhanh chóng bay ra Một quyền đánh bay một tên côn đồ trong nhóm Lúc mặc quê định đạp một tên khác đang lao đến Thì bỗng nhiên, gây giống như bị mũi chích Anh theo bản năng đưa tay lên sờ Chết tiệt, bị đánh lén Nhìn chầm chầm kim gây mê trong tay Mặc khuê tái mắt, không được, phải tốc chiến tốc thắng đánh nhanh thắng nhanh, còn tiếp tục anh liền bất lợi. Trong lúc anh còn đang mày tính toán nên làm gì thì bên kia lại có người vui sướng kêu to. Bắt chúng rồi, bắt chúng rồi. Làm tốt lắm. Đám côn đồ hô to, đợi đến khi anh không thể khống chế được thân thể liền đại khai sát giới. Nhìn thấu ý định hèn hạ của đối phương, Mạc Quê không định để cho bọn chúng như ý, nhanh chóng triển khai thể tấn công, hy vọng có thể trong thời gian nhanh nhất đánh ngã bọn chúng.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 đang đến đỏ cả mắt. Trong lúc hoảng loạn chống cự, tầm mắt mặc quê cảm nhận được một tia sáng mông lung. Anh theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ thấy tia sáng kia giống như sấm vang chớp sần sời xuống đầu mình. Tao một hồi đau đớn không dứt, khiến cho mặc quê hơi hơi tỉnh táo lại. Đợi đến khi mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên chính là trần nhà màu trắng. Hơn nữa còn ngửi được mùi thuốc sát trùng đến ngay mũi. Cảm thấy có chút kỳ quái, anh từ từ ngồi dậy, xoay đầu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 Anh phát hiện mình vốn không biết cô gái trước mặt này. Tôi, tôi ư, tôi tên là Đỗ Ánh Nguyệt, anh nhất định phải nhớ kỹ đấy. Tôi chính là người đưa anh đến bệnh viện, hơn nữa còn không ngại ánh đèn hơn Vỗ ngực một cái, cô cười đến đắc ý. cứu anh ra từ trong tay một đám thành niên hư hỏng, có lường tâm thì sẽ phải mua một lãng hoa, hộp quà đến cảm tạ đi nha. Nếu như muốn nói cảm ơn bằng tiền mặt thì cô cũng sẽ không phản đối. Đưa anh đến bệnh viện ư,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 đến cả anh là người được nhận nuôi cũng không khỏi lo lắng thầy cô. vị tân sinh này phiền anh hoàn hồn đi nhá. bỗng nhiên giọng nói trong trẻo của cô vang lên, đềm thần chỉ đang trôi ra của anh gọi trở về. xin lỗi tôi đang suy nghĩ. nhìn cô đang cầm chổi lông gà đứng trước quầy, đôi mắt cười cong lên giống vầng trăng khuyết, vài sợi tóc ướt mồ hôi dính lên gò má phấn hồng, mặt quầy lặng lẽ nắm chặt tay cố nhịn xuống xúc động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 Chưa từng nghe qua Nếu là chúc liên bang thì còn có nghe qua Xấu nữ Lòng hồ bang chúng ta mấy ngày trước mới được thành lập Cô đương nhiên chưa từng nghe qua rồi Côn đồ bê có chút xấu hổ Thẹn quá hóa giận mà giống lên Phí bảo kề mỗi tháng 5.000 đồng, nộp hay không Không nộp thì đừng trách chúng tao không cách giáo Mẹ nó, con bé này Còn tiếp tục nói nữa Thì đừng trách bọn họ phá tiệm cho hà giận Hóa ra là mới thành lập Chẳng trách lại cần quỹ lập nghiệp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 Mạc Quệ vô cùng kiên định nói, "Nhưng nhưng mà thì biết lời anh nói rất có lý, nhưng hung thần ác sát đang ở ngay trước mặt, có thể không cúi đầu sao?" Nhưng mà cái giấm, Cồn Đào A cũng hết kiên nhẫn, tình bất sắc phải bắt vua trước, gậy gộc trong tay hướng về phía người đang cố ý phá hư kia, hùng hằng đánh tới. Chỉ một lát sau, liền nghe thấy đủ loại tiếng kêu, tiếng mắng chửi đồng thời vang lên. Trong nháy mắt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 cút chừng mắt nhìn mấy tên côn đồ đang nằm dài trên đất anh trầm giọng quát khi thế sắc bén đến dọa người vừa nhìn đã biết không phải là nhân vật tầm thường bọn côn đồ biết hôm nay đã đụng phải một khối siêu hợp kim đại thiết bản mới vừa rồi còn uy phong hiện tại liền biến thành kinh hồn bạt vía sau khi bỏ dậy chạy ra khỏi cửa tiệm mới vì sĩ diện thành âm run dậy để lại một cầu kịch kinh điển mà bọn lưu manh khi bị đánh đến bầm dập vẫn thường dùng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 Anh là đệ tử tục gia đời tư mấy của Thiếu Lâm vậy? Wow, cổ pháp 10 phần hoàn mỹ, thủ pháp tuyệt diệu, thật sự giống như các võ sư trong Thiếu Lâm, thật là quá lợi hại, nhưng là thật sự kỳ quái, người như vậy làm sao có thể ở trong ngõ tối bị một đám thiếu niên đánh bất tỉnh chứ? độ Ánh nguyệt rối rắm, lắc đầu cười khổ, Mạc Quệ cũng rất kinh ngạc về thân thủ của mình, sao lại vô thức chuyển động? Chết tiệt, hơn nữa còn như cá gặp nước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 sau khi cố hết sức bồi thuốc xong, thì bàn tay nhỏ bé, trắng nõn cũng không chịu nổi sức hấp dẫn của kẹo mạch nhà nữa, tự cho là thần không biết, quỷ không hay, lẻn lút sờ dọc từ bả vai xuống tới thắt lưng. Hà hà, quá lời rồi, quá lời rồi. để sờ được mảnh nam tuấn tú thì cần phải đưa tiền. nhưng người trước mắt này không những miễn phí mà dáng người còn đẹp hơn so với những người mảnh nam khác nha. đệ tử thiếu lâm sờ rất được nha. so với tơ lụa thượng đẳng còn chân bóng mê người hơn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 Thế mà còn ngạc nhiên được sao mạc quê thật muốn đem cô gái ngốc ngách nào đó Lắc qua lắc lại Nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể nuốt nhẹ, cản giọng nói Đừng sợ nữa vết thương trên đầu tôi nên thay thuốc rồi Được rồi Cười hì hì hưởng ứng Không phát hiện ra về mặt anh khác thường Độ ánh nguyệt nhanh chóng thay thuốc Vừa dọn dẹp vừa thuận miệng nói Nhanh đi thu dọn một chút Tí nữa chúng ta cùng đi dạo chợ đêm. Tối nay không buồn bán sao Anh hơi ngạc nhiên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 anh hoàn toàn không có bất kỳ một sơ suất gì khiến cho độ ánh nguyệt cùng ông chủ sững sờ tại chỗ chậm rãi đặt súng xuống, xuống mà khuê dường như cũng bị biểu hiện của chính anh làm cho sợ hãi quá wow, thần tượng thiên thần độ ánh nguyệt chợt hồi thần hết tròi tay nhào vào trong ngực anh đệ tử tiểu lâm anh quá đẹp trai thần tượng thủ olympic cũng không thân bằng anh vui sướng thực độ đến hồ ngôn loạn ngữ nhanh chóng ổn định thần thể nhỏ xinh của cô. Mặc quê rất vui sướng Vì cô vui vẻ Nhưng sao anh lại thiện xạ như vậy Ông chủ mang đại long miêu tới đây Rời khỏi lồng ngực dày rộng Cô đắc ý vườn tay về phía ông chủ Vội vàng đòi phần thưởng Úi chào bách phát bách trúng Có thể nhận giải nhất Cái này tương đối đáng giá đó Ông chủ khâm phục sườn ngón tay cái Rất có đạo đức buồn bán Muốn đem giải nhất ra đưa Không muốn không muốn tôi chỉ muốn đại long miêu đầu anh nguyệt rất kiên trì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 Trường mắt lít người bên gối một cái, đội ánh tình không nhịn được, nhảy ra chủ trì chiến nghĩa. Đại ngôi sao, nếu như dám bắt nạt tiểu nguyệt thêm nữa, cô em gái này rất sẵn lòng tiêu diệt âm xã. Ôi trao, vẫn là tiểu tình đối tốt với cô nhất, không hồ là chị em mà. Đội ánh nguyệt cảm động nhìn em gái, phảnh mắt thoáng qua lệ quang lấp lánh. Tiểu tình, đừng vậy mà. Khoa trường bị ai gọi, y phàm không dám trợn trắng mắt. Đành phải đáng thương mà đối mặt với Mạc Khuê, yên lặng xem trò vui, nói Người anh em, tôi không giúp được anh, tất cả nhờ vào vận may của anh thôi Đa tạ tương trợ, cảm kích khổn cùng Mạc Khuê nhách môi cười, nhàn nhạt hưởng ứng Ây ra, vị đại ca sĩ này thật đúng là nhiệt tâm tương trợ nha Y phạm Độ ánh nguyệt buồn bực coi, không hiểu là anh vô tình hay cố ý Mà cứ gán ghép cô cùng đệ tử thiếu lâm vậy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 May mắn chính là Mặc quê biết mình đã thông qua cửa ải đầu tiên Này hai người đang nói gì vậy Hai người này thì thầm cái gì thế Thật sự là đang kinh thưởng Cố rốt tiếng Anh à nha Đội ánh nguyệt oang oang kháng nghị Khiến quyết từ chối bị chèn ép Đang vì câu danh ngôn thiên lương Của Marilyn mà cảm thán Buồn cười nhìn chị gái ngàng ngược Đội ánh tinh tùy ý tìm một lý do Thật không Ghi ngờ nhìn Mặc quê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 vừa rồng to xả lệnh đồng thời thần thủ đã nhanh nhẹn phi về hướng cô gái kỳ quái đang muốn lẩn vào trong đám đông bàn tay nhanh nhẹn bất người phát hiện cô vẫn còn kêu la không ngừng dãy ruộng muốn thoát khỏi gọng kìm ngay lập tức bùi xuống gái cô gái không chút khách khí khiến cô bất tỉnh ngã xuống một hồi rối loạn trên đường lớn holi hút tất cả du khách sợ đến không ngừng hét trói tay rồi rít chạy trốn cho đến khi mà quê chế trụ người mọi người mới ẩn ý thảo luận tò mò xóm lại đây Ngay cả hai chị em đổ ra, suýt chút nữa bị tập kích, cũng tiến đến. Này, người này là ai vậy? Đỗ ánh nguyệt tầm hiểu sư quý, nhìn cô gái hồn mê trên đất không hiểu gì cả. Cô ấy hình như vừa mới cầm chai nước tiểu định hát chúng ta. Vừa mới đi tới chỗ chai nước rơi xuống bắn tung tóe đã người thấy một mùi hồi thối, quá ghê tởm Không phải là văn cuồng gửi thư đe dọa đó chứ? Bị kinh sợ, đỗ ánh tinh sắc mặt có chút tái nhợt, nghĩ đến là thư đe dọa kia. Có thể.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 nhưng nghĩ đến anh nghiêm khắc xa lệnh, đành phải ngoan ngoãn suốt cổ về. Không, rõ lắm, chỉ biết là có người nổ súng tại nơi đông người. Đội ánh tinh cười khổ, giọng yếu ớt, tay nhỏ bé ôm bụng, chán toát mồ hôi lạnh. Tiểu tinh, an ninh ở Mỹ thật không tốt, súng chả lan khắp nơi, tỷ lệ tội phạm lại cao, thật sự rất cay go. Không phát hiện ra sự khắc thường của cô, đội ánh nguyệt lầm bẩm oán trách. Miễn cưỡng cười cười, đội ánh tình không lên tiếng, đôi môi trắng bệch.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 Không phải là xảy ra chuyện gì chứ Em... Cắn môi, độ ánh tình cố gắng nặn ra nói Em đau bụng quá Bụng đau Đội ánh nguyệt kinh hãi, nhẹ nhàng để cô dựa vào tường Cũng không để ý đến lời mà quê giận dò Em chờ chị, chị lập tức đi tìm người đến giúp Sứt lời, cô mau chóng đứng dậy chạy ra ngoài Ai ngờ mới vừa chạy ra muốn tìm người giúp Thì một bàn tay chợt bắt được cô Sao em lại ra đây? Không phải tôi đã bảo em trốn kỹ sao?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 Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ.